Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cầm tìm kiếm thật lâu, cuối cùng cũng tìm được một khách sạn nhỏ có suối nước nóng. Xong chỉ trong chớp mắt thì khách sạn này cũng hết vòng. May mà ông chủ hơn 60 tuổi rất là nhiệt tình. Nhưng phòng ngủ của con ông cho bạn họ nói chuyện một hồi lâu mới biết khách sạn này là sắp nhận lại. Nếu không phải vì con bác muốn bón bác đến Canada chăm cháu, thì bác cũng chẳng nỡ rời ra nơi đây đâu. Từ nhỏ bác đã sống ở đây rồi. Ông chủ khách sạn tâm sự với phòng tiêu xã và vương dĩ cầm. Tuy phòng tiêu xã thoạt nhìn, không phải là người dễ gần, nhưng lại rất hợp ý ông. Nên ông bảo vợ chuẩn bị đồ ăn ngon triệu trắng để tan ngẫu cùng bọn họ. Phía sau dần núi cũng là địa bàn của bác. Còn có vườn hoa đằng ở trước. Cả đoạn suối nước nóng đó cũng đều là tài sản của bác. Phòng tiêu xã lặng lặng nghe ông chủ nói chuyện, còn vương dĩ cầm thì lại miền man suy tính chuyện khác. Đêm đó hai người cùng tắm suối nước nóng rồi yêu nhau trong căn phòng tràn ngập hương cỗ thơm. Sau đó kỳ yên lặng ôm nhau, họ bắt đầu nói cho nhau nghe về tiếng lòng của mình. Tiêu giã à, mình mua lại nơi này có được không? Chúng ta sẽ kinh doanh khách sạn. Ở đây không ký trong lành phong cảnh lại hữu tình, cũng thích hợp cho điểm điểm trường thành. Vương dĩ cầm áp má vào trong ngực của tiêu giã đề nghị. Được thôi. Hôm nay lúc đi tìm khách sạn, anh đã quan sát hết vị trí của nơi này. Dù phòng ốc của khách sạn nơi này cũ, song địa thế suối nước nóng và quan cảnh phía sau sơn núi lại rất đẹp, khiến cho anh vô cùng thích thú. "Vậy thì tuyệt quá, về sau chúng mình sẽ kinh doanh khách sạn này, với tài nấu ăn và làm vườn của anh, lại có em quản lý tài vụ nữ, thuận lợi chúng ta sẽ chắc chắn rất là khả quan." Vụ nữ luôn nuôi rất nhiều ảo tưởng, chưa bắt đầu đã mơ tưởng đến tương lai tươi sáng, ngay cả việc sinh mấy con, các con sẽ ở phòng nào cô đã lên kế hoạch xong xuôi. Phòng tiêu giãn lặng lặng nghe Vương Ký Cầm nói về ước mơ của cô một cách hạnh phúc, màu khóe môi kẽ nhích lên, trong lòng anh cũng dâng lên một niềm hạnh phúc vô ngần. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ chuyện bị phản bội nên cưới vừa. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe like kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé.